Tác phẩm Trường Sinh của Phong ngựa Kiều Thu Chuyện do nhóm đạo hữu ở Facebook góc chuyện biên soạn Hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em Bố Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Cầu tặc là một hiệu trước đó Hai người đã ước định với nhau Nghe được Trần Luật Thu hô lớn cầu tặc Trường Sinh lập tức bỏ lại đối thủ Vội sông đệm bước Dẫm lên trụ ở cửa sân Đạt mượn lực Trở mình nhảy vào bên trong nội viện Tòa nhà của những gia đình Phú quý Đa số sẽ có hai viện lạc trở lên Giống như vương phủ Loại này đại hình phủ đệ Viện lạc lại càng nhiều tới bảy tòa Trần luật thu trước đó phát ra hô hoán Là ở một khu vực phía sâu bên trong vương phủ Liên tiếp vượt qua ba đạo tưởng viện Trường sinh rốt cuộc thấy được trần luật thu Hắn vốn tưởng rằng Trần Luật Thu đã giết được Hồng Quận Vương Hô to mật hiệu Chỉ là để cho hắn lùi lại Không ngờ Trần Luật Thu lúc này Đang đứng giữa sân nhỏ Cùng một nữ tử hồng y trẻ tuổi Bốn trưởng đụng nhau so đấu nội lực Xung quanh hai người Có đại lượng thi thể của thủ vệ Nữ tử thân mặc đồ đỏ Tuổi khoảng 25-26 Vóc dáng không cao Màu da hơi đen Trên cánh tay cũng có độc xà thêu xanh Hàn Lạc Công trước đó, cái vị Hồng Y nam tử Cản Trường Sinh là cá mè một lứa. Lúc này, người mặc áo hồng cũng không có quần áo trong, rất rõ ràng là đã vội vàng phủ thêm y phục. Trần lực Thu huyền âm chân khí bá đạo vô cùng, khiến cho Hồng Y nữ tử, so đấu nội lực dẫn đến toàn thân phát run, khắp cả người đều có màu trắng. Nhưng Trần lực Thu tình huống cũng không thể lạc quan, hai tay bầm đen Gương mặt đen kịt Rất rõ ràng là đã thân chúng kịch độc Không chỉ trường sinh nghe tiếng chạy tới Bên trong hộ vệ Cũng dùng tốc độ cao nhất để chạy đến Trường sinh leo tường Rơi xuống đất Một đội hộ vệ cũng từ hậu viện vọt vào Mắt thấy Trần Lột Thu cùng Hồng Y nữ tử Đang so đấu nội lực Lĩnh đội giáo ý lập tức rút đao Vội sông vung chả Gặp tình hình này Trường sinh ở đâu còn dám do dự Lập tức thúc dục thân pháp Vội sông tiến lên Trước khi giao ý chém trúng Trần Lột Thu Đã nhấc chân đá bay ra ngoài Sau đó xoay người nhấc chân Đá vào đầu lâu của Hồng Y nữ tử Hồng Y nữ tử lúc này Đang cùng Trần Lột Thu so đấu nội lực Không thể di động né tránh Chịu khổ trọng thương sau đó Miệng phun máu tươi Ngửa người ngã xuống đất Mất đi mục tiêu Trần Lột Thu thân hình bất ổn Người hơi lào đảo Lúc này đội ngũ thủ vệ đã hướng đến đây. Trường sinh bất chấp dìu đỡ Trần Lập Thu vội vàng nhanh đón hướng thủ vệ công kích ngăn trở. Như thế nào? Trường sinh cực kỳ lo lắng. Trần Lập Thu không có trả lời Trường sinh mà đề Nguyễn Kiếm lào đảo phòng tới căn phòng mặt phía Bắc. Thấy Trần Lập Thu phòng tới căn phòng mặt phía Bắc Trường sinh biết rõ Hồng Quận Vương hẳn là ở trong phòng vừa đánh vừa lui giữ ở cửa phòng. Ngươi! Ngươi là ai phải tới? Lập tức dừng gương trước bờ vực, Bốn Vương cũ sẽ bỏ qua, Quan To Lục Hậu cũng không thiếu được ngươi. A! Chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm, Trình Sinh liền biết rõ Trần Lật Thu đã đắc thủ. Tại lúc Trần Lật mang theo tàn khốc đầu lâu lảo đảo suốt môn, vị Hồng Y nam Tử, ở sân trước đó cũng đã xuất lĩnh đại lượng thủ vệ xông tới. Trần Lật Thu thân trúng kịch độc, Trình Sinh nào dám ham chiến? Tung người hướng đông, leo lên sườn đông cột cửa, phản xung trợ thế, xoay chuyển cấp tốc mà quay về, bắt lấy cánh tay trần luật thu, vông hướng xương phòng mặt phía tây. Trần luật thu lúc này, độc phát hư nhược, mượn đại lực của trường sinh vung đưa miễn cưỡng hạ xuống nóc nhà xương phòng. Thầy hắn thân hình lắc lư, tùy thời có khả năng rơi xuống, trường sinh lại lần nữa từ cột cửa, dẫm đạp mượn lực. Dựa vào máy hiên chính phòng, phòng tới Tây Sương. Vị Hồng Y Nam tử lúc này đã hồi phục tinh thần, mắt thấy Hồng Quận Vương mất mạng, hai người muốn chạy, nộ hống chơi rùa, đề khí khinh thân, hướng phía Tây Sương lấp gấp mà đi. Trường Sinh trước đó mặc dù đã ngã người này, đối với người này lại rất kiêng kỵ, cũng may mà bản thân trước đó chỉ đá đạp mà không dụng quyền trưởng, nếu không, tất sẽ giẫm phải vết xe đổ của Trần Lật Thu. Thấy người này đằng đằng sát khí phóng tới chỗ Trần Lập Thu Mà Trần Lập Thu đã không còn sức đánh trả Trường sinh chỉ có thể từ chính phòng nóc nhà Dẫm đạp mượn lực, xoay người ra tốc, lăng không chặn lại Vị hồng y nam tử, linh khí tu vi mặc dù tinh thuần Thân pháp nhưng lại rất bình thường Mắt thấy trường sinh nửa đường đánh tới Chỉ có thể vội vàng xuất thủ, hồi chiêu tự bảo vệ mình Trường sinh lăng không nhắc chân, liên tục đá đạp đem vị Hồng Y Nam tử đá xuống phía dưới, mà bản thân thì mượn lực phản chấn bay về hướng tây sườn long nhà. Nhưng mà không đợi hắn tiến lên đỡ lấy chân lập thu, vị Hồng Y Nam tử kia đã lần nữa nhảy lên hướng về phía nóc nhà. Trình sinh linh khí tu vi so với đối phương thấp hơn quá nhiều, nào dám làm cho đối phương đứng vững gót chân. Thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn, lần nữa đá xoáy. Hắn biết rõ hai người trước mắt tình cảnh, cũng biết bản thân Không cách nào bằng võ công ngăn lại đối thủ Vì vậy lần này ra chân Trực tiếp tại hai chân Quán chú huyền âm linh khí Liên tiếp đá đạp Hàn khí nhập thể Vị hùng y náu tử kia rơi xuống nội viện Lại không có lực để truy đuổi Bức lui đối phương Trường sinh lập tức trở về đỡ lấy trần lập thu Từ phía tây xương phòng Mượn lực rơi xuống đất Xuyên qua một cái ngõ hẻm Đi tới tường viện phía tây Đạp địa cất cao nhảy ra khỏi vương phủ Đạo ngũ, ta sợ là không được. Trần Lật Thu toàn thân như nhũn ra, da, linh khí không liên tiếp. Chính là Trần Lật Thu không nói, Trương Sinh cũng biết tình hình của Trần Lợi Thu vô cùng nguy hiểm. Bởi vì hắn cùng đối phương so đấu nội lực đã bị trùng độc, kịch độc sẽ trực tiếp từ kinh mạch xâm nhiễm quanh thân. Trần Lật Thu diện mạo đã biến thành màu đen, cái này thuyết minh kịch độc đã xông lên đầu lâu, mà Trần Lật Thu nói chuyện thời điểm miệng có tanh hôi chi khí. Đây là biểu hiện kịch độc nội sâm ngỗ tạng cây nên Ta đại thủ đã báo Lại không tiếc nuối Trần Lột Thu hô hấp dồn rập Người lập tức đi Ta phong bế huyệt đạo Thay người ngăn trở truy binh Không thể, trừng Sinh vội vàng ngăn cản Cùng lúc đó Thiên kim rực phương từ trong đầu cực nhanh thoáng qua Giống như loại tình huống của Trần Lột Thu Nếu như lập tức biện chứng cứu chữa Cũng có thể thành công khả năng Nhưng trước mắt tình thế nguy cấp Mà lại thiếu khuyết dược vật Căn bản không cách nào ung dung cứu chữa Vội vàng suy nghĩ Trường sinh cõng lên Trần Luật Thu Không nên lộn xộn Thừa dịp linh khí còn thụ khống chế điều khiển Lập tức thúc dục Nội xuất phóng ra Tự mình đóng băng Trần Luật Thu kịch liệt dễ dụa Thả ta xuống Ta sẽ không liên lụy Không chờ Trần Luật Thu nói xong Trường sinh ngắt lời hắn nói Người biết ta cũng sẽ không bỏ lại người Không chiếu lời ta nói mà làm Chúng ta liền cùng một chỗ chết ở nơi này Nói xong Cõng lấy Trần Luật Thu lao nhanh hướng Tây Trần Luật Thu biết rõ Trần Sinh nói là làm Bác đắc dĩ cũng chỉ Chiếu theo lời của hắn nói Nhưng lúc này Kịch độc bá đạo vô cùng Toàn thân tê liệt Trong cơ thể linh khí đã không nhận tâm thần Không chế điều khiển Trần Sinh cõng Trần Luật Thu Kề sát phía dưới Phát giác được Trần Lột Thu Đã không cách nào khống chế ngự khí Vì vậy Chỉ có thể thúc dục hỗn nguyên thần công Từ sau lưng Cùng hai tay phóng tích huyền âm hàn khí Bang trợ Trần Lột Thu giảm nhiệt Trần Lột Thu so với trường sinh nặng hơn không ít Mắt thấy trường sinh cõng bản thân Đã cố hết sức Trần Lột Thu có nhiều đau lòng Nhưng trường sinh phát ra hàn khí Lúc này đã nhập thể Hắn vô lực dễ dụa Chỉ có thể thấp dọng khuyên nhủ Lão ngũ hạ ta xuống, cõng ta, ngươi trốn không được. Trình Sinh tuy có linh khí tu vi nhưng lại không cao, phân ra một bộ phận vì Trần Lật Thu giảm nhiệt rồi thúc dục thân pháp, linh khí cũng có giảm bớt. Mặc dù nghe được lời nói của Trần Lật Thu, lại vô tâm tiếp lời, chỉ có thể cắn chặt hàm răng, toàn lực chạy nhanh. Trên đường cái lúc này đá khắp nơi đều là quan minh. Trần Thu bị thương, hai người sẽ không thể mạnh mẽ đâm tới, cũng may Truy phong quỷ bộ rất huyền diệu Trường sinh phản ứng cực kỳ nhanh chóng Mượn đại bộ phận quan binh Không có khả năng nhìn đêm Liền từ trên đường phố đi vòng quanh Ẩn dấu hành tung hướng Nam Thành di động Trên đường chạy tới Nam Thành Trường sinh cũng nghĩ đến có thể hay không Giấu ở trong thành Nhưng ý nghĩ này vừa mới hiện ra Lập tức bị chính hắn xóa bỏ Con đường này đi không thông Một là Trường An xảy ra Biến cố lớn như vậy Quan phủ nhất định sẽ đào sâu ba thước tìm kiếm hung thủ Tránh trong thành Sớm sẽ bị quan binh tìm được Hai là Trần Lật Thu trúng kịch độc Trong thành không cách nào tiến hành cứu chữa Căn cứ vào Trần Lật Thu khẩu khí thanh hôi Lại thêm hình xăm độc xà Trên hai tay của Hồng Y nữ tử Trần Lật Thu trúng độc Hẳn là một loại nào đó độc xà Nghĩ muốn giải độc Nhất định cần phải tìm đồng dạng độc xà Sau khi ra khỏi thành Thì làm sao bây giờ Trường An ở vào phía Bắc, Hồng Y nữ tử lại là người phương Nam, đại bộ phận độc xà đều tại Nam Phương. Dù là trốn ra Trường An cũng không kịp đi tới Nam Phương tìm kiếm độc xà, làm sao để giải độc. Vạn phần nôn nóng, đột nhiên nghĩ đến bản thân trước đó, cư trú trong sơn cốc đã ẩn tàng mấy mai đan dược, trong đó có giải độc đan dược, nếu như có thể thuận lợi ra khỏi thành mà lại tốc độ cao nhất chạy tới, có lẽ còn kịp. Nhưng lúc trường sinh cõng trần luật thu mồ hôi đầm đìa tiếp cận tường thành Trên tường thành cảnh tượng làm cho hắn hít một hơi khí lạnh Lúc này trên tường thành đã đứng đầy binh sĩ Điểm chết người nhất chính là bình minh tảng sáng Trời lúc này đã sáng Nghĩ muốn lặng hiên ra khỏi thành đã không thể nào Nghĩ muốn ra khỏi thành chỉ có thể thẳng hướng sông đến Trường sinh chương 107 tình Nghĩa Huynh Đệ Tấn công cần giải quyết 3 vấn đề khó khăn một Là như thế nào Đen Trần Luật Thu đã ở bên bờ hôn mê Mang lên tường thành cao 5 trượng 2. Là như thế nào ứng đối Tiễn thủ trên tường thành 3. Ngoài tường thành Có một khu vực Dài đến 3 dặm trống vắng Cái khu vực 3 dặm trống trải này Là không có gì để che đậy Hành tung một khi bại lộ Thủ thanh quan binh lập tức sẽ phái ra kỵ binh truy sát Ngay tại lúc trường sinh quan sát suy nghĩ Trần Lực Thu ẩy lên tiếng Lão ngũ Thả ta xuống Ta đã không còn tiếc nuối Trường sinh không có tiếp lời Cũng không lại chần chừ Rời khỏi chỗ ẩn thân Hướng về phía tường thành vội sông mà đi Lưu trong thành chỉ có một con đường chết Lao ra Hẳn là còn có một đường sinh cơ Hắn không cõng Trần Luật Thu vượt tường. Trường An Tường Thành có 5 trượng cao. Hắn một mình vượt qua đều đã rất cố hết sức. Huống Chi còn lưng đeo Trần Luật Thu. Sau khi gần sát Tường Thành, Trường Sinh nghiêng người bắt được hai tay Trần Luật Thu tại chỗ xoay tròn tụ lực. Quay nhanh 3 vòng mấy lúc sau đó chờ đúng thời điểm. Đem Trần Luật Thu hướng về phía Tường Thành chỗ cao quang ra ngoài. Sau khi vung ra Trần Luật Thu, Trường sinh lập tức đề khí vọt tới trước Nhảy lên trên không Từ hai tay trên tường Trèo bắt mượn lực Nhanh chóng nhảy lên tường thành Mắt thấy lúc này Trần Lột Thu Đã hướng ra phía ngoài tường thành Trường sinh một lát cũng không thể trì hoãn Đạp địa mượn lực lướt gấp mà ra Từ không trung bắt được Trần Lột Thu Cũng kẹp ở dưới nách Sau khi rơi xuống đất Liền nhanh chân chạy Bởi vì động tác của hắn quá nhanh Thẳng cho đến lúc này Thủ quân trên tường mới phát hiện ra hắn chạy ra ngoài. Vội vàng lớn tiếng báo động. Cùng lúc đó, đám cung thủ, lưng đeo cung tiễn bắt đầu mở cung kích xạ. Trường sinh sở dĩ kẹp lấy Trần Lật Thu mà không phải là cõng hắn, chính là cân nhắc cung tiễn thủ ở trên tường thành. Nếu là cõng Trần Lật Thu, cung tiễn từ sau lưng phòng tới, Trần Lật Thu sẽ đứng mũi chịu xào. Lúc này, hắn đã triệt để bại lộ Duy nhất có thể dựa vào chính là truy phong quỷ bộ Truy phong quỷ bộ quỷ dị phiêu hốt Cùng tiễn thủ Trên tường thành rất khó nhắm trúng Mũi tên rất nhanh Từ trên tường thành bay nhanh mà đến Mang theo gào thét trói tai âm thanh Xé gió hạ xuống bên người Trường sinh cũng không tránh né Thi xuất toàn lực thân pháp Chạy về phía trước Lúc này Thời điểm có chúng tên hay không Toàn bộ xem vào vận khí Bởi vì chạy như điên Căn bản không cách nào có thể dự phòng né tránh. Đợt tên đầu tiên bắn tới có không nhiều mũi tên, nhưng đợt thứ hai phóng ra lại là thành từng phiến mưa tên. Nơi này chính là Trường An, Đại đường Đô Thành. Thủ thành quan binh đều là triều đình tinh nhuệ. Bất kể là tốc độ phản ứng hay là mở cung lực đạo đều không phải binh sĩ tầm thường có thể so sánh. Lúc này trường sinh bên tai đều Nghe không còn là gào thét âm thanh xe gió Mà giống như bầy ong kéo tới Cái trận mưa tên này Tuyệt đối là không thể tránh thoát Bởi vì cung tiễn thủ Là hướng về phía đại khái phạm vi mở cung Cũng không tận lực nhắm trúng Dựa vào chính là mũi tên rất nhiều Đủ để bao trùm trước mắt Toàn bộ một khu vực Sống chết trước mắt Trường sinh không lại dựa vào vận khí Mà cái khó lo cái khôn Tại thời điểm mưa tên rơi xuống trước đó liền xoay người Hướng phương hướng ngược lại chạy đi Bởi vì hắn đang chạy về phía trước Cân nhắc tới mũi tên trên không Di động cần có thời gian Đa số cung tiễn thủ lúc mở cung Đều sẽ đem mũi tên Hướng về phía tiền phương của hắn Người nào cũng không nghĩ ra Hắn lại đột nhiên đổi hướng chạy ngược lại Hơn nữa chuyển hướng di động lại nhanh chóng như thế Kèm theo mũi tên rơi xuống đất Chấn động vù vù Đợt thứ hai mũi tên toàn bộ thất bại Sau khi đợi mũi tên rơi xuống đất Trường sinh lại lần nữa chuyển hướng Về phía nam di động Trên màn đất rậm rạp chẳng chịt mũi tên Làm cho hắn nghĩ mà sợ không thôi Cũng may Trước đó ứng đối kịp thời Nếu như không Hai người lúc này đã bị bắn thành tổ ong vào vẽ Cung tiễn thủ Sau khi bắn ra mũi tên Cần một thời gian để lấy ra mũi tên mở cung Mà mũi tên Từ tường thành bay tới Cũng cần nhất định thời gian Chút thời gian này Là cơ hội chạy trốn cuối cùng của hắn Nếu như không thể Trong lúc này chạy ra khỏi tầm bắn Của cung tên Thì sẽ rất khó Thoát khỏi hạ tràng vạn tiễn xuyên tâm Sống chết trước mắt Tiềm lực bộc phát Trường sinh kẹp lấy Trần Luật Thu lao nhanh hướng nam Khiến cho đợt thứ ba mũi tên Toàn bộ rơi ở phía sau Ngay tại lúc hắn âm thầm may mắn Như chút được ánh nặng Vai trái đột nhiên trùng tên Mũi tên này Chẳng những đến không chút nào dấu hiệu Lực đạo cũng rất lớn Trực tiếp đem bả vai bắn thủng Mũi tên ở phía trước Đuôi tên ở phía sau Lực đạo cực lớn Trực tiếp khiến cho trường sinh quảng ngã xuống đất Sau khi ngã xuống Liền nghiêng đầu liếc xéo Hắn chỉ thấy trên vai trái của mình Có trúng một mũi tên Vậy mà không có tiện vũ Tiện vũ chính là dùng để cân bằng mũi tên Mũi tên mà không có tiện vũ Sau khi rời cung sẽ không có âm thanh, tuy nhiên có tai hại là không dễ khống chế chính xác. Rõ ràng có cao thủ, bên trong quan binh hẳn là có một vị cao thủ. Nguy cấp thời khắc, chứng sinh cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, thỏ tay ôm lên trần luật thu, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Không chạy được xa, một mũi tên dán lấy phía trái cổ của hắn bay qua, cắm vào phía trước mặt đất, kinh hoảng thoáng nhìn, vẫn là không vũ tiễn mũi tên. Mặc dù lần này không có trùng tên Trường sinh cũng là nghĩ mà sợ Quan binh bên trong có cao thủ Mũi tên trước kia Nếu chỉ hơi chạch nửa tấc Hắn lúc này đã trúng tên mất mạng Bởi vì hắn lúc này Đã chạy ra khỏi tầm bắn của cung Tiễn Vị cao thủ dùng tên kia Liền không bắn tên nữa Nhưng nguy cơ cũng không giải trừ Bởi vì phía sau Lúc này đã truyền đến dày đặc tiếng vó ngựa Nghe tiếng quay đầu chỉ thấy một đội kỵ binh đang rung dây cương dục ngựa từ chỗ cửa thành nhanh đuổi mà đến hắn lúc này cách nam phương rừng cây còn chừng hai dặm vội vàng tính toán căn bản không có khả năng chạy đến rừng cây trước khi kỵ binh đuổi theo giờ khắc này Trình Sinh cũng không cảm thấy hoảng hốt hắn cũng không hối hận không vứt bỏ Trần Lộ Thu nếu như ngày đó không phải Trần Lộ Thu đám người kịp thời đi đến hắn cùng lão hoàng đã bị đám thôn dân đánh chết thiếu nợ nhân tình Luôn luôn phải trả Ngay tại lúc hắn không còn hy vọng Nam phương rừng cây đột nhiên lao ra mùa đạo hắc ảnh Chăm chú nhìn kỹ Không phải Hác Công Tử Thì còn là cái nào Có vẻ như biết rõ chủ nhân thân tại hiểm cảnh Hác Công Tử vung móng dương bờm Tốc độ cao nhất sông tới Mắt thấy Hác Công Tử như thế Thông nhân tính Trường sinh cảm động vô cùng Hác Công Tử còn là một vị ngợ con Vậy mà biết rõ Lâm Nguy cứu chủ Không lâu sau khi khác công tử lao ra khỏi rừng cây Mấy con chiến mã cũng từ trong rừng vội sông mà tới Chiến mã tổng cộng có 5 con Trong đó một thớt không có người ngồi Mặt khác 4 con đều có người cưỡi bốn người kia chính là bốn vị trong 12 trung dũng quý Nguyên lai đêm qua bọn họ ra khỏi thành Cũng không toàn bộ xuôi nam Mà lưu lại 4 người ở phía ngoài thành chờ đợi tiếp ứng Đám kỵ binh đuổi theo phía sau Có tới 450 người Đối mặt với địch nhân gấp 10 lần 4 vị trung dung hí Cũng không chút nào sợ hãi Dùng dây cường thúc mã Giờ tay rút đào Truy binh thì ở một dạm bên ngoài Hướng nam chạy như bay Viện binh thì từ hai dạm bên ngoài Hướng bắc chạy như điền Trường sinh cố nén vai trái kịch liệt đau nhức Kẹp lấy Trần Lập Thu Lao nhanh hướng nam Trong lát sau rốt cuộc tranh thủ Trước khi truy binh đuổi tới liền đón được Hác Công Tử Lập tức đen trần luật thu đặt lên trên lưng của Hác Công Tử. Hác Công Tử là có dây cương, nhưng nó căn bản không cần dây cương. Trường sinh liền đem dây cương cởi xuống, hoảng loạn đem trần luật thu bó vào trên lưng của Hác Công Tử. Đúng lúc này, vốn vị trung dũng giàu ý đi đến. Lưu lại con ngựa không có người ngồi, rồi dung dây cương phòng tới truy binh. Mau dẫn tướng quân đi. Mắt thấy bốn người, quyết tâm phòng tới địch quần Trường sinh biết rõ chờ đợi bọn họ là cái gì Nhưng hắn năng lực có hạn Cứu bọn họ không được Duy nhất có thể làm chính là cứu Trần Lật Thu Để cái chết của bọn họ có ý nghĩa Trường sinh trở mình lên ngựa Phi nước đại hướng nam Hác quân tử phụ theo Trần Lật Thu Theo sát trái phải Trần Lật Thu lúc này đã thần tình hoảng hốt Nhưng hắn vẫn có ý thức Có lòng quay đầu nhìn lại Cũng đã hữu tâm vô lực Thấy tình hình này Trường sinh biết rõ Trần Lật Thu Muốn nhìn một chút bốn người xông tới địch quần là ai Vội vàng mở miệng nói ra Là thổ mộng, tao xâm, hứa tương, đàm hoài thanh bốn người Nghe được lời của trường sinh Trường luật thu mũi thở co rút Nghiền răng nhắm mắt Trường sinh không hướng về phía sau nhìn Mà tiếp tục dung dây cương Thúc mã chạy như điên Phía sau chuyển đến tiếng nộ hống hò hét càng ngày càng xa Cuối cùng biến mất không còn gì Cho đến khi Trường Sinh xông vào rừng cây Phía sau cũng đã không thấy truy binh Hướng Nam chạy như điên vài dặm Trường Sinh liền quẹo vào hướng Tây Đi đường rẽ Mục đích của hắn là hướng Tây Bắc của Trường An Hắn không biết bản thân Chỗ sân Cốc ở trước đó Cách Trường An có xa hay không Nhưng Trường An ở tại Dự Châu sân Cốc hắn ở ngày đó Hắn là ở cảnh nội Ung Châu Hai đối phương cách xa nhau Cũng không quá xa Bởi vì đi đều là đường nhỏ Không thấy dịch trạm đổi ngựa, một hơi chạy ra 300 dặm, con ngựa do trường sinh cưỡi, liền miệng sùi bọt mép. Mất móng ngã xuống đất, trường sinh trở mình xuống ngựa, thừa cơ kiểm tra, vết thương của trợ lột thu. Trợ lột thu lúc này đã hôn mê, cũng may, hắn dùng huyền âm chân khí chỉ hoãn khí huyết sinh tồn. Mặc dù tình huống không thể lạc quan, trong thời gian ngắn còn không đến mức khí tuyệt mất mạng. Trước đó, mũi tên bắn trùng hắn, vẫn còn một mực cắm ở vai trái. Trường sinh có lòng đem mũi tên rút ra, lại lo lắng mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến hư thoát, không còn chút sức lực. cân nhắc sau đó quyết định trước không xử lý vết thương. Đợi đến khi đến được nơi phải đến, liền tính toán tiếp. Không có tọa kỵ, trường sinh chỉ có thể thúc dục truy phong quỷ bộ lao nhanh đi đường. Đến giữa trưa, rút cuộc tiến vào đường lớn tìm được dịch trạm. Dành lấy ngựa Sau đó cưỡi ngựa lên đường Nửa đường hai lần thay ngựa Mỗi lần thay ngựa Trường sinh cũng sẽ dùng huyền âm chân khí Vì Trần Lợt Thu tập trung sinh cơ Đến được buổi chiều giờ mùi Hắn liền tiến vào Cảnh nội của ung Châu Hác công tử mặc dù có thể chạy nhanh Một đoạn đường dài Lại vẫn là tuổi nhỏ Chính là thể lực còn được Móng chân nhưng không có cứng rắn như ngựa trưởng thành Đến được lúc này, bốn cái móng đều đã bị mài xuyên, chạy nhanh thời điểm, đều có máu tươi tí tách. Trường sinh cực kỳ không đành lòng, lại cũng không thể làm gì. Buổi chiều giờ thân, trường sinh rút cuộc chạy tới sân cốc mà mình cư trú trước đó. Lúc này, Trần Lật Thu đã hơi thở mong manh, mệnh treo một đường. Trường sinh bất chấp thở dốc, cộng hắn tìm được gốc đại thụ mà hắn giấu kín đan dược trước đó. Đan dược được giấu ở trong cây tổng cộng có 5 quả. Phân biệt là một quả giải độc kim đan, một quả giải độc ngân đan, một quả chữa thương kim đan, một quả chữa thương ngân đan cùng một quả hồi thiên ngân đan. Trần Lộ Thu chúng kịch độc bá đạo vô cùng, ngoại xâm da thịt, nội thương ngũ tạ hơn nữa chỉ hoãn đã quá dài, đã tiến tâm thượng đầu, lo lắng ngân đan không đủ để giải độc, trực tiếp phục giải độc kim đan. Sau khi cho Trần Luật Thu ăn xuống giải độc kim đan, trường sinh đem hắn vác đến bên đầm nước, vốc nước cho hắn uống một chút, rồi sau đó thúc dục xích dương linh khí, khôi phục lại kinh mạch tim phổi. Lấy máu là át không thể thiếu, có thể ra tốc bài độc. Trần Luật Thu chu huyền kiếm là nhuyễn kiếm, hắn không biết dùng. Liền lấy ra hàn nguyệt đao giấu ở trong cây. Từ trên cổ tay, mắt cá chân của Trần Luật Thu, Mỗi chỗ đều rạch một đạo nhẹ nhàng vết thương Để cho máu độc chậm chạp tràn ra Chỉ chút ý sự tình này Sau đó hắn mới bắt đầu xử lý bản thân trùng tên Động thủ trước đó Ở phụ cận tìm lấy một chút ít Cây cỏ, thuốc cầm máu Sau khi cắn nát Đến muốn động thủ rút ra mũi tên Đột nhiên nghĩ tới bản thân vai trái trùng tên Một chuyện rất có thể lưu lại hậu họa Nếu như ngày sau có người nghiệm tra Tất sẽ lộ tẩy Nhất định cần phải cân nhắc Bảo đảm không lưu lại vết sẹo Nghĩ đến đây Lại khó khăn tìm địa du Hổ trượng tử thảo ba vị thảo dược Ba vị dược thảo này Đối với sinh cơ trừ sẹo Đều có hiệu quả Sau khi chuẩn bị thỏa đáng Hắn mới bắt đầu trừ bỏ mũi tên Bởi vì mũi tên không có tiện vũ Trực tiếp nâng lên dũng khí Cắn chặt răng Kéo lấy mũi tên Từ phía trước rút ra Sau khi mũi tên rút ra, vết thương tức khắc máu chảy như rót Tranh thủ thời gian, chụp lên trước đó đã chuẩn bị tốt dược thảo. Trường sinh cắn vải, tự hành băng bó. Giải độc kim đan, danh bất hư truyền. Không đến nửa nén hương, trở lột thu sắc mặt, liền khôi phục lại như cũ. Sau một nén nhan, dư độc tẫn thanh, trở lột thu gấp hụ thức tỉnh, chống xuống mặt đất đứng dậy. Khom lưng, phun ra mấy ngụm, tanh hôi cục đàm, giải kịch độc, thuận khí tức. Trần Lột Thu đi đến đầm nước, vốc nước, xúc miệng, phát xác được trên mặt có máu đen cứng lại, liền vốc nước rửa mặt. Chạy nhanh một đoạn đường dài, đã vốn rất thoát lực, rút ra mũi tên lúc đó, lại cực lớn đổ máu. Trường sinh tinh thần ủe hoài, mắt thấy Trần Lột Thu thức tỉnh, cũng là chỉ nhìn xem hắn, mà không cùng hắn nói chuyện. Trần Lột Thu rửa mặt, rồi ngồi xuống đối diện trường sinh Nhìn thẳng hắn mà cũng không nói chuyện. Chút lát sau, Trần Lật Thu đưa tay sờ đỉnh đầu của Trường Sinh. Tử Du còn tại trong thành. Ta phải chạy trở về. Trường Sinh đem còn lại bốn mai đan dược toàn bộ đưa tới. Cái này là... Không chờ Trường Sinh nói xong, Trần Lật Thu liền ngắt lời nói của hắn. Ta không muốn người lưu lại. Ta phải nhanh đi về. Bọn họ tất nhiên nghĩ không ra. Ta sẽ dám một lần nữa trở lại Trường An. Ta đáp ứng qua tử du, muốn tìm đến cha mẹ của nàng. Bộ hạ của ta cũng đã khởi binh. Ta sẽ tận mau trở về chủ trì đại cục. Tam sư huynh, ngươi thực muốn tạo phản hay sao? Trường sinh hỏi. Trần Lập Thu không trả lời vấn đề của trường sinh, mà lần nữa vốc nước uống vài ngụ, rồi mở miệng nói. Triều đình tỷ võ còn có nửa tháng. Ngươi không cần vội vã trở về trường an. ngày sau... Ngươi phải mọi chuyện chú ý, luôn luôn đề phòng." Trường Sinh nhẹ gật đầu. "Tình thế cấp bách, ta lúc này liền đi, ngươi tại đây dưỡng thương." Triệt Lộ Thu xoay người cất bước. Trường Sinh vội vàng đứng dậy đi theo, đem quả chữa thương kim đan nhét vào trong tay của Triệt Lộ Thu. "Tam sư huynh, đây là một quả chữa thương kim đan, không quản thương thế như thế nào nghiêm trọng đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Vật này chỉ có một quả." Ngươi cẩn thận thu lấy Ta đã nói rồi Ta không muốn Trần Lợi Thu cho mày Đại lực khước từ Ngươi nhất định phải mang theo Trường sinh trên tay Cũng tăng thêm lực đạo Trần Lợi Thu không nghĩ tới Trường sinh sẽ cùng hắn phân cao thấp Nhìn hắn sau đó Bất đắc dĩ thở dài Nhận lấy quả chữa thương kim đan Rồi xoay người cất bước Ta đời này coi như đã xong Không thể quay đầu Con đường của ngươi còn rất dài. Nhất định phải đi chính đạo. Không thể cho Long hồ Sơn bôi nhọ. Tam Sư Huynh, ngươi hối hận hay không? Trường Sinh hỏi. Không hối hận. Trần Lột Thu chậm rãi lắc đầu. Có người nào không hy vọng làm người tốt. Nhưng trước đó, chúng ta đầu tiên phải là một nam nhân chân chính. Chỉ có chân tình không thể phụ lòng. nàng cho ta một cái công đạo. Ta cũng nhất định. Cần phải tròn hàng một cái công đạo. Ngươi là người tốt. Trường sinh nói ra. Ta không phải. Ở thời điểm sát nhập trường an. Ta liền đã không phải. Trật Lật Thu cười nói. Tam Sư Huynh. Sự tình khả năng còn có chuyển cơ. Ngươi dù là khởi binh tạo phản. Cũng tận lực không muốn loạn giết vô tội. Trường sinh nói ra. Triều đình biết rõ ngươi không dễ chọc. Khả năng liền sẽ chiêu an ngươi. Không chờ trường sinh nói xong, Trần Lợn Thu liền đập đập vào cái đầu lâu treo ở bên hông. Liệu ngươi sẽ tha thứ cho một người đã giết túc thúc của mình hay sao? Trường sinh im lặng đi theo không có tiếp lời. Ra đến ngoài rừng, Trần Lợn Thu từ trên cây, tháo xuống cương ngựa, trở mình lên ngựa. Không biết khi nào gặp lại, lão ngũ. Một đường đi tốt, tam sư huynh. Trường sinh, chương 108, nghỉ ngơi dưỡng sức. Trần lột thu không nói thêm gì, hướng trường sinh gật đầu, sau đó liền dung dây cương dục ngựa, lao nhanh đông đi. Trường sinh đứng ở bên đường đưa mắt nhìn trần lột thu đi xa. Thẳng đến khi thân ảnh của trần lột thu biến mất, không thấy gì nữa, mới thu hồi tầm mắt, dắt theo hát công tử hướng trong núi. Hát công tử trước đó ở bên dòng suối nhỏ uống qua nước, Đến được đầm nước cũng không lại tiếp tục đi uống nước Mà ở bên đầm nước buồn phía đi loạn Không có chút nào bởi vì trước đó chạy nhanh một đường Mà hiển lộ ra vẻ mệt mỏi Trường sinh đem hát công tử gọi qua Mệnh cho nó như người nằm xuống Sau đó nghiêng đầu kiểm tra móng ngựa của nó Làm cho hắn không nghĩ tới lúc này Là hát công tử trước đó trà sáng móng trưởng Mặc dù chưa có khôi phục Nhưng trên vó ngựa đã không thấy dấu vết máu, mài da vết thương cũng đã lặng yên khép lại. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua Cường thi, nhưng mà tục truyền, Cường thi có năng lực tự lành vết thương. Sở dĩ xuất hiện lại này tình huống quỷ dị, không thể nghi ngờ là Hắc công tử bên trong cơ thể thi độc quy phá. Nghĩ đến bốn vó của Hác công tử trước đó chảy máu mà vẫn còn vùng móng chạy như điên, Trừng Sinh liền hoài nghi Nó cùng với cương thi đồng dạng Không có cảm giác đau Thanh hàn nguyệt đau ở trong tay Hắn do dự sau đó Liền rút đau ra khỏi vỏ Ở trên chân sau của Hác Công Tử Nhẹ nhàng xoẹt qua Sự thật chứng minh Hắn phỏng đoán không có sai Hác Công Tử thật là cảm giác không được đau đớn Hơn nữa chân sau bị đau vẽ ra vết thương Cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được Nhanh chóng khép lại Hác Công Tử cũng không biết trường sinh đang làm gì Nhưng nó rất hưởng thụ trường sinh vướt ve nó híp lại hai mắt Thích ý lắc lư cái đuôi Chẳng qua Trường sinh cũng không một mực vướt ve nó chân người hắn có thương tích Hơn nữa còn có ỉo ải Nằm ở bên đầm nước Rất nhanh liền khoan thai ngủ Tỉnh lại đã vào canh hai Cuối mưa thu ban đêm Nhiệt độ rất thấp Hắn liền về trước đó cư trú thạch động Bên trong thạch động rất là sạch sẽ Cũng rất khô ráo Chẳng qua bởi vì vai trái đau đớn Lần này hắn đều không thể ngủ Mà dựa vào thạch bích Ăn lương khô trong bao quần áo Không ăn được mấy ngụ Hác công tử liền từ bên ngoài dò vào thân hình Khẩu phần lương thực của nó Bị trường sinh tại quy viễn ném xuống Không có tinh liệu Trường sinh liền đem điểm tâm trong bao quần áo Cho nó mây khối Điểm tâm ấy là Nghe Thần Y trước đó đưa cho hắn Ngoài ra còn có một bao quả lê. Nghĩ đến còn có quả lê. Liền từ trong ba quần áo lấy ra hai cái quả lê. Một cái cho bản thân ăn. Một cái liền nhét vào trong miệng của Hác Công Tử. Bởi vì vai trái đã xuyên qua thương. Đưa tới đau đớn liền vô cùng kịch liệt. Trường sinh lúc này trong tay còn có ba mai đan dược. Giải độc ngân đan, chữa thương ngân đan, hồi thiên ngân đan tất cả đều còn một quả. Chỉ cần ăn vào chữa thương ngân đan. Lập tức có thể thoát khỏi đau đớn kịch liệt Nhưng hắn không bỏ được Giờ vương lưu lại 9 mai đan dược Chỉ còn lại cuối cùng 3 miếng Dùng xong liền không có Hắn mặc dù đem thiên kim giật phương ghi nhớ trong lòng Nhưng trong đó lại không có luyện đan phương pháp Ngoại đan thuộc Sớm đã từ nhiều năm trước thất truyền Cũng may là lúc này Cách chính thức tỉ võ còn có nửa tháng Thời gian cũng không gấp gáp Có thể ở đây nghỉ thêm mấy ngày, ung dung chữa thương. Mấy quả lê không ăn xong, trường sinh liền đem tặng cho Hác Công Tử. Hắn thật sự là đau đến mức không ăn được. Vết thương kịch liệt đau nhức cũng không phải là gián đoạn, mà là liên tục. Mỗi lần hô hấp đều sẽ làm cho vết thương kịch liệt đau đớn. Sở dĩ như vậy bởi vì hỗn nguyên thần công sẽ theo hô hấp tụ liễm linh khí, đồng thời thúc dục linh khí đi tới quanh thân. Chỉ cần linh khí đi qua vết thương... Sẽ dẫn phát khoan tim kịch liệt đau nhất Ở thời điểm con người Chịu đủ đau xót quấy nhiễu Là không cách nào tiến hành suy nghĩ Riêng một đêm này Trứng sinh cái gì cũng không thể nghĩ Không phải hắn không muốn nghĩ Mà là không thể Cơn đau khiến cho da đầu hắn run lên Mồ hôi đầm đìa Dưới loại trạng thái này Làm sao có thể tĩnh tâm lo xa Thời điểm bình minh Trứng sinh rút cuộc mơ màng ngủ Tỉnh lại sau đó Bên ngoài đã là lúc mặt trời rực rỡ cao chiếu Vết thương mặc dù không đau đớn như trước Cũng đã không giống như trước đó Không thể chịu đựng Nỗ lực đứng dậy Trường sinh ra ngoài tìm chút ít thảo dược Nhài nát sau đó Muốn thay thuốc, trị thương Đợi đến lúc giải khai băng bó vết thương mới phát hiện Vết thương đã có dấu hiệu khép lại Vết thương khép lại nhanh như vậy Làm cho hắn có ngoài ý muốn Dưới tình huống bình thường Giống như loại này xuyên qua vết thương Ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể khép lại. Lúc này chỉ qua một ngày, vết thương liền đã khép lại hơn năm thành. Nguyên nhân gì khiến cho vết thương lại có thể khép lại nhanh chóng như vậy? Lúc trước đó, chạy tới các tạo sơn trên đường, hắn cũng từng thụ qua vết thương. Khi đó vết thương khép lại cũng không nhanh như thế. Phải chăng là do dùng dược quan hệ? Cũng không đúng. Hắn ngày hôm qua lựa chọn dùng dược vật chủ yếu là cầm máu cùng trừ sẹo trong đó không có sinh cơ dược thảo. Trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Hỗn nguyên thần công chính là hỗn nguyên thần công gia tốc vết thương khép lại. Xác thực nói, hỗn nguyên thần công gia tốc khí huyết lưu động, khí huyết lưu động tốc độ càng nhanh, chạy qua vết thương số lần càng nhiều, thương thế khép lại tốc độ càng nhanh. Một lần nữa thay đổi thuốc trị thương, bừng hóa khí vết thương. Trường Sinh ngồi ở chỗ hướng mặt trời phơi nắng. Hắn mặc dù trên người có vết thương Nhưng tâm cảnh Ngày đó cùng với bây giờ là hoàn toàn bất đồng Khi đó hắn không biết võ công Đều không có năng lực Tự bảo vệ chính mình Nếu như bị người phát hiện Chỉ có thể đưa cổ chịu chết Mà lúc này chính là trên người có thương Bình thường người trong giang hồ Cũng không phải là đối thủ của hắn Tập võ cùng kiếm tiền Có chỗ tương tự Có đôi khi kiếm tiền Cũng không phải là vì ăn chơi đằng điếm Mà chỉ là vì trong lòng có an tâm Có thể không cần Nhưng không thể không có Ngẳng đầu nhìn lên trời Lúc này đã gần với giở ngọ Trần Lật Thu đi nhanh một ngày Dựa vào thời gian để suy tính Trần Lật Thu đêm qua Liền có thể chạy tới trường An Ngày hôm qua sáng sớm Hai người bọn họ Không coi quan binh vào đâu chạy ra trường An Người đều chạy đến Quan phủ tự nhiên cũng sẽ không toàn thành Lùng bắt cần thiết Hơn nữa, hai người trốn ra thời điểm đều bị thương. Trần Lột Thu đêm qua giết hồi mãn thương, nhất định sẽ vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Người nào cũng không nghĩ ra Trần Lột Thu có thể trong thời gian ngắn như vậy khỏi hẳn. Chủ yếu nhất là hắn đã giết sạch cửu nhân. Hắn cũng không có động cơ để trở về. Tổng hợp cân nhắc, Trần Lột Thu lần này đi có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì. Chẳng qua, cũng không thể mù quáng lọt quan. Trong quận Vương Phủ, Hai vị hồng y nam nữ luyện chính là bá đạo độc trưởng. Còn có trước đó, cái người bắn tên hắn không thể giả được chính là thần tiễn thủ. Thành Trường An, không hổ là đại lượng đô thành dưới chân thiên tử, họa hổ tàng long. Mang lương khô chỉ còn có một chút, cùng Hắc công tử phân ra ăn đến buổi tối, vết thương bắt đầu ngứa, đây là sinh cơ biểu hiện. Sáng sớm hôm sau kiểm tra vết thương Đã tốt 78 phần. Đồ ăn đã hết sạch. Vốn định hướng đầm nước bắt lấy mấy con cá. Lại phát hiện, Hác Công Tử đã ngâm mình trong đầm nước. Toàn bộ cá trong đầm nước đều đã chết sạch. Hác Công Tử ra da lông là không có độc. Cá sở dĩ đều bị độc chết. Không thể nghi ngờ là da hỏa này ở trong nước đi tiểu. Hác Công Tử cũng không biết bản thân đã gây họa. Mắt thấy trường sinh đi ra thạch động Lập tức rời khỏi đầm nước Hưng hắn chạy tới Rồi ủi hắn, trả sát, đòi lấy đồ ăn trường sinh ăn cái gì cũng đều được Nhưng hắc công tử cái sữa không lâu Lại không thể Đoạn đi liệu tinh Nó chịu không được trường sinh bất đắc dĩ Chỉ có thể thay đổi đạo bào Mang nó suốt sơn Đổi xuống y phục hắn cũng không mang đi Cùng lão hoàng sừng Châu Cùng nhau đặt vào trong thạch động Bộ quản áo này Chẳng những có vết máu còn có lỗ mũi tên Vạn nhất bị người có lòng chứng kiến Thân phận của hắn liền sẽ bại lộ Đan dược cùng Hàn Nguyệt Đao hắn mang đi Vũ Điền chân cung ngày đó cho hắn Sáo Ngọc hắn cũng mang theo người Hắn trước đó là từ phía đông đi đến Biết do phía đông bên ngoài 50 dặm có một thôn trấn Trường sinh liền cưỡi hắc công tử đi đến thôn trấn Tới buổi chiều giờ thân Tìm đến khách điếm Sau đó lại đi ra ngoài một chuyến Trừ lương thực tinh bột Hỗn hợp với đậu Còn có mua chút ít Phương Bắc không có dược vật Sau khi cho hát công tử Bụng đói kêu vang ăn qua Chứng sinh trở lại gian phòng của mình Thay đổi dược thảo Hắn lúc này sử dụng dược vật Chủ yếu dùng để trừ sẹo Hắn muốn đảm bảo trên vai trái của mình Một điểm vết sẹo cũng không còn Ngày kế tiếp dậy sớm Hắn lại không đi về phía đông Bởi vì ngày đó Hắn mang theo Trần Luật Thu chạy tới Sơn Cốc Đã từng cướp đoạt ngựa Tại dịch trạng Vạn nhất tin tức chuyển đến Trường An Triều đình liền có khả năng Phái người đến đây truy xét Vì lý do an toàn Vẫn là đường vòng tránh đi Tương đối ổn thỏa Bởi vì không vội Mỗi ngày liền đi được khoảng 10 dặm Hác công tử cai sữa sau đó Sức ăn tăng nhiều Trên người trường sinh Còn có không ít tiền bạc Liền chọn ra tinh tế đồ ăn Hác công tử có thể ăn bao nhiêu Liền cho ăn bấy nhiêu Hác công tử trước đó đã từng vỏ tới ngoài thành tiếp ứng hắn Thủ quân đều thấy được nó Màu lông là không thể sửa đổi Chỉ có thể tận lực cho ăn nhiều ít Để cho nó lớn nhanh lên một chút hắc mã lúc này cũng không ít thấy cần sát ngày tỷ võ Mọi người trong giang hồ cũng sẽ cưỡi ngựa đi đến Đến lúc đó Hắc Mã khẳng định không chỉ có mỗi mình Hắc Công Tử Mặc dù làm cho người ta sinh nghi Nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn Trước mắt quan trọng nhất chính là bảo đảm Vai trái không còn vết sẹo Bởi vì ngày đó trên tường thành thủ quân Đều đã tận mắt thấy hắn bị mũi tên bắn ngã xuống đất Chỉ cần vai trái không có vết sẹo thương tổn Liền có thể chứng minh ngày đó kẻ bị trúng tên không phải là hắn Nghĩ muốn hoàn toàn không lưu lại vết sẹo là có thể làm được. Dùng dược vật toàn thân ngâm. Không như thế sẽ có rất nhỏ đổi màu. Phối dược đối với hắn mà nói liền đơn giản. Có thể tại giã ngoại đào được. Liền bản thân đào. Đào không được liền đi mua. Cũng không ở một chỗ mua mà là dọc đường lẻ tẻ mua. Cũng không cần tìm đến khách điếm mượn dùng thùng gỗ. Buổi tối tùy tiện tìm bờ sông, đào hầm lọc nước. Hỗn nguyên thần công có thể phóng thích Làm nóng bỏng nhiệt độ cao Sau khi ngâm nước Liền trực tiếp đem cát lấp lại Cứ như thế đi tược Cứ như thế đi được 7-8 ngày Trường sinh rút cuộc Trở về một cái quan đạo Phía nam của Trường An Lúc này đi đến Trường An liền hơi sớm Còn phải tìm một chỗ Tạm thời thu xếp ổn thỏa Bởi vì con đường này hắn trước đó Đã từng đi qua Vì vậy biết rõ dọc đường tình huống Mặt phía nam cách đó không xa Có một chấn nhỏ không lớn Có thể hưởng chỗ đó đặt chân Nhưng chỉ đi hơn 10 dặm Trường sinh liền ngừng lại Hắn thấy được bên đường có một chỗ Nghĩa Trang Đây là một chỗ Nghĩa Trang bỏ hoang Bên trong có ánh lửa Thuyên minh ở đó có người nghỉ chân Nghĩa Trang, loại địa phương này Người bình thường là tương đối kiên kỵ Nhưng hắn cũng không sợ Ngắn ngồi trầm ngâm sau đó Liền rời đi đường lớn hướng về phía Nghĩa Trang Phía bên trong Nghĩa Trang có ba người Một đôi trung niên phu thê Cùng một lão phu nhân Ba người quần áo làm lũ Rõ ràng cho thấy chạy nạn đến đây Vị lão phu nhân kia Nằm bên cạnh đống lửa Hơi thở mong manh Cái bụng phình to Đôi trung niên phu thê Canh giữ bên cạnh nàng Đầy mặt mang vẻ u sầu Vị lão phu nhân kia đã có hơn 60 Tự nhiên sẽ không mang bầu Bụng lớn như vậy Là vì thật sự đói không được Ăn đất sét trắng Trường sinh lúc này mặc chính là đạo bào Trong mắt thế nhân Đạo sĩ đều là người tốt Thầy hắn đi tới Hai vợ chồng kia cũng không hề e sợ Cho rằng là tới cứu tinh Cầu hắn ra tay Cứu trị lão phu nhân Kỳ thực cũng không phải tất cả đạo sĩ Cũng sẽ biết y thuật Nhưng trường sinh thì biết Đơn giản biện chứng sau đó liền mở ra rửa phương Lại lấy một chút ngân lượng Để cho bọn họ suốt đêm lên đường Tranh thủ hướng thôn trước chấn Cầu bốc thuốc Hai vợ chồng thiên ân vạn tạ Cộng lão phu nhân liền muốn lên đường Đợi một chút Trường sinh hô dừng lại bọn họ Các người tải Nghĩa Trang này Đã được bao lâu Vài ngày rồi Trung niên nam tử trả lời Rốt cuộc là mấy ngày Trường sinh truy vấn Đã có hơn 10 ngày Phụ nhân Bi Thành nói ra Lão nương bệnh nặng Thật sự đi không được Chúng ta lại tìm không được thức ăn Chỉ có thể từ trong đồng ruộng Nhặt chút ít trái cây Khoai sọ lót dạ Cái thôn ở phía nam dưới núi Các người đã đi qua chưa Trường sinh lại hỏi Phụ nhân xấu hổ lắc đầu Nàng nói nhặt Kỳ thực là trộm Người trong thôn cũng chưa từng thấy qua các người hay sao Trường sinh hỏi Hai người bọn họ không rõ ràng cho lắm Đồng thời lắc đầu Mỗi ngày buổi tối Các người cũng sẽ nhóm lửa hay sao Trường sinh lại hỏi Sẽ, chúng ta không có đệm chăn Không chịu nổi lạnh Phụ nhân trả lời Trường sinh mỉm cười gật đầu Đưa tay để bọn họ rời đi